các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi buổi ăn trưa thì em có vô tình nghe mấy người đồng nghiệp nói cái chỗ mà làm việc hiện giờ trước đây đó là một cái rạp loại một cái rạp mà chiếu phim chiếu phim loại nhỏ thôi. hồi đó thì rất thịnh hành à, chiếu loại phim điện ảnh của Hồng Kông hoặc Đài Loan. lúc đó thì chưa có cái đầu băng hay DVD gì hết á, cho nên rất là thịnh hành khi đi xem phim ở ngoài rạp. Rồi nghe nói có một hôm có tiếng súng nổ ở trong rạp. Nhân viên rạp hốt quảng và mọi người chạy thì coi lại mới có một người thanh niên đang ngồi xem thì bị người ta vào ám sát. Vậy là kể từ đó không ai dám vào cái rạp chiếu phim ấy mà xem nữa. Khi nghe kể như vậy thì tới đây em hiểu tại vì sao mà máy móc đồ đạc ở trong cái sưởng mai này bị dời đi tứ phía vào lúc ban đêm Còn đây là cái câu chuyện xảy ra ở Hồng Kông. Nếu như mà anh xem qua mà không thấy tiện thì đừng có đọc cho mọi người nghe. Vì đây là câu chuyện ở Hồng Kông. Em xin bắt đầu câu chuyện nha. Ở Hồng Kông mà nói thì đâu cũng có nhà hàng hoặc là họ bán ở các vỉa hè. Đủ thứ món ăn hết. Thì có một ngày bỗng dưng truyền thông đưa tin rầm rộ lên mà ai nghe xong cũng bàn hoàng. Truyền thông nói có một cái nhà hàng bán rất đắt khách và nổi tiếng là ngon. Đang buôn bán như vậy điện thoại mới reng, ông chủ bắt phone nghe. Ông vừa nghe, ông vừa cầm bút để mà ông ghi cái địa chỉ, cái số nhà mà người ta mua hàng đó. Người bên kia đầu dây kêu bốn món và bảo với ông chủ là phải giao thức ăn càng nhanh càng tốt. Thức ăn làm liền, đóng hổi mới cho người của nhà hàng tìm đến địa chỉ đó. Thì ở nơi đó là một khu nhà của chính phủ, cái căn chung cư này cũng hơi cũ, rồi cái người giao thức ăn tìm đến trước cửa của căn hộ đó mới gọi cửa, không bao lâu sau cũng có người ra mở cửa. Thì người trong nhà chỉ mở cửa hé ra, rồi đưa tiền ra rồi lấy hàng chứ không có nói lời gì hết, rồi đóng cửa lại. Người kia quay về nhà hàng tiếp tục làm việc. Đến chiều tối thì ông chủ Mới ghi chép sổ sách và lấy tiền ra đếm. Thì trong ngăn kéo đó có một tờ là tiền vàng mã. Ông chủ mới kêu mấy anh bồi bàn ra hỏi. Anh, ông chủ nói cái ý là đứa nào mà chơi kỳ vậy mà đem tiền vàng mã mà bỏ vô đây. Tất cả nhân viên nói là không có ai làm cái chuyện đó, cả, chuyện như vậy hết. Mà cái sự việc liên tục xảy ra mấy ngày như vậy. Hôm đó ông chủ ông mới nói, thôi bây giờ hôm nay mà có ai order thì để tao đi vào hàng. Và sự việc xảy ra đúng như đã định. Cũng cái giờ đó, cũng cái nơi số nhà đó, cũng có người gọi điện đến để mua thức ăn. Và đích thân ông chủ làm thức ăn xong, ông mang thức ăn đến để vào. Khi ông ta đến đứng trước cửa nhà đó, chưa có kịp lên tiếng gì hết, thì tự nhiên ông thấy đối diện nhà bên kia, có một người phụ nữ lên tiếng than phiền nói giống như là nói cho ổng nghe vậy chắc có lẽ là người đó tưởng ổng là người ở trong nhà này cho nên bà mới nói à, cái người gì mà không có biết điều ban ngày thì không động tĩnh gì á mà ban đêm á cứ đánh mà chuột ồn ào cả đêm không cho ai ngủ hết à nói rồi bà bỏ đi ông chủ đứng ngẫm nghĩ một lúc ổng thấy cũng hơi lạ Ông mới kéo cái thùng nhựa ở ngoài trước cửa đó. Ông mới leo lên, ông đứng để ông nhìn vào phía trong nhà. Ôi cha, vừa thấy cảnh tượng trong nhà, ông hét lên. Thì mọi người nghe tiếng hét mới chạy ra xem. Rồi họ cùng nhau kêu cảnh sát đến. Và lúc đó tông cửa xong vô nhà. Thì ra, trong nhà đó có bốn người đàn ông mà đã chết hết rồi. Người thì đã cứng ngắc rồi. Khi khám nghiệm thì họ cho biết là đã chết ít nhất cũng đã ba ngày rồi người ta mới giải thích sự việc tại sao nó lại xảy ra như vậy có lẽ vì họ ngồi đánh mà chượt liên tục ngày lẫn đêm không có nghỉ ngơi mê quá ghiền quá ăn thua quá rồi cả bốn người đều chết trong cái tư thế ngồi đánh mà chượt nhưng mà họ chết chứ họ chính họ cũng không biết rằng họ chết mà họ nghĩ rằng họ vẫn còn đang sống và liên tục ba ngày như vậy họ đều kêu thức ăn để họ ăn và họ tiếp tục đến mà chợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net